Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net phải kiềm chế, nhắc nhở bản thân, vợ cô đang bị thương, là bệnh nhân, anh phải để cô nghỉ ngơi thật tốt. Dạ có, Vịnh Hân nghiêm túc trả lời, sau đó nhận ra cổ họng mình đã đỡ nhiều rồi. Liên Hàng Vũ nâng đầu giường lên, sau đó đi rót nước cho cô, nghe tiếng Vịnh Hân nuốt nước miếng ẩn ực Đừng vội, anh dự dàng nói. Cô uống nước xong thì chân mày giãn ra. Trời ơi, bà vai cô đau quá, ngay cả uống nước cũng đau. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ánh đèn mờ trong phòng khiến cô không rõ là giờ này là mấy giờ. Hơn 11 giờ đêm rồi. Anh hạ giường xuống như cũ, để mình hơn nằm cho thoải mái. A Vũ, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Cô lấy tay vuốt ve mặt anh, cười ngọt ngào. Em đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, em mơ thấy mẹ. Anh hơi kinh ngạc nhìn cô. Thật đấy, mẹ em rất đẹp. Cô nắm chặt tay anh, hốc mắt hơi ướt át. Mẹ ôm em, nói rất nhiều chuyện với em Nhưng bây giờ em không nhớ được Chỉ biết bà rất thương em thôi Cô gục thịt mũi Anh tin mà, anh dịu dàng nói Thật sao? Anh thấy anh gật đầu, nầu cười của cô càng ràng rỡ hơn Em rất vui Nước mắt cô chảy xuống Mẹ, mẹ nói là bà rất yêu em Dạng em, dạng em nhất định phải nhớ rõ Em, em không quên Em rất nhớ rõ Nhưng mà, nhưng mà không nhớ được gì khác nữa Nước mắt của cô rơi càng nhiều Không sao mà Anh lau nước mắt cho cô A Vũ Anh tên em thật sao Mẹ Mẹ yêu em Mặc dù Đó chỉ là giấc mơ Nhưng mà em vẫn rất vui Thật sự rất vui Cô thúc thích nói Điều đó không sai đâu Mình hơn à Cha anh từng nói Khi mang tay Mẹ em đã rất hạnh phúc Ngay cả trước lúc qua đời Bà cũng dặn dò Phải chăm sóc tốt cho em Mới yên lòng Mà nhắm mắt Anh hôn lên trán cô Bà tất nhiên yêu em rồi Cô khóc thành tiếng A Vũ Cảm ơn anh, cô ôm chặt anh Anh vẫn cười chiều dàng, lặng lẽ ngồi cạnh chờ cô ngủ Tui khá mắt cô vẫn còn ướt nước mắt Nhưng khoái miệng lại hiện lên nụ cười động lầm ngây Mình xin cậu sau này cẩn thận một chút được không? Cậu xuất thù chết mọi người thấy cậu biết không? Hồng Quân Huệ ngồi trên ghế ăn táo Còn không quên lớn tiếng chỉ trích Bình Hân đang nằm trên giường bệnh Tôi xin lỗi, mình chỉ muốn lượm dép, không ngờ lại xảy ra chuyện này Bình Hân nói, cô há miệng ăn miếng táo mà A Vũ đúc cho cô. Thật ra cô chỉ nhớ tới đó, không có ấn tượng gì về vụ tai nạn. Chị nghe Quân Hòa kể lại, lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà cậu còn có tâm trí lùm dép sao? Thà lượm tiền còn chấp nhận được, anh A Vũ, anh thấy đúng không? Phòng Quân Hòa kêu lên, lướt hàn Vũ không nói gì, chỉ cưng chiều nhìn Bình Hân, lại đút cho cô miếng táo nữa. A Vũ, anh cũng ăn đi. Vịnh Hân nói anh toàn đúc cho cô Cô cầm một miếng táo đưa đến trước mặt anh Hồng Quân Hòa vẫn nhấc đi nhấc lại Còn có tiếng rượu nét Và tương cà rơi vỡ nữa chứ Suýt nửa hù chết mình Mình đã nghĩ Cô không nói nữa Khi nghe những âm thanh đấy Cô đã nghĩ Vịnh Hân bị cán nát vụn rồi Cứ nhớ lại chuyện này Làm nước mắt cô lại rơi Quân Hòa thật xin lỗi Vịnh Hân chân thành nói Cô đã khiến mọi người sợ hãi rồi Hồng Quân huệ trừng mắt lý cô Xin lỗi làm gì Mình chỉ muốn cậu cẩn thận một chút thôi Về sau đừng quan tâm về dép gì nữa Mua một đôi khác là được rồi Cô tức giận nói Vì một đôi dép mà để bản thân biến thành như vậy Thật khiến người khác tức giận mà Nhưng mà mặt đường lúc ấy rất nóng Cô giải thích Quân huệ lại trừng mắt đi cô Được rồi không nói nữa Cứ nói đến là cô lại muốn chửi người di Dương có đến thăm cậu không Có Cô nói với lương hàng vũ Em ăn no rồi. Sau khi cô tỉnh lại, A Vũ không ngừng ép cô ăn. Tuy biết anh vì lo cho cô, nhưng bụng cô thật sự không chứa nổi thứ gì. Anh bỏ dịa xuống, lấy khăn lau miệng cho cô. Cô cười nắm tay anh. Hồng Cung Huệ thấy hai người họ như vậy cũng thấy được an ủi. May mà Vịnh hơn không sao, nếu không cô không biết mình phải đối diện với A Vũ như thế nào nữa. Vừa rồi dì Dương và chú Lương có đến thăm mình. Bình thân trả lời câu hỏi khi nãy. Khi cô nghe A Vũ nói người tông cô là dì Dương thì cô rất kinh ngạc. Tuy khi dì Dương đến thăm vẫn nhìn cô lạnh nhạt như trước, nhưng cô thấy sự lo lắng trong mắt bà. Cô vội cam đoan với dì Dương là cô rất ổn, chỉ bị một vết thương ngoài da thôi. Hơn nữa là do cô đột nhiên lao ra đường, lại cúi người nên không nhìn thấy xe chạy đến, hoàn toàn không phải lỗi của dì Dương. Chính Vịnh Hân cũng không ngờ buổi tiệc tân gia lại bị cô biến thành như vậy, càng cả cảm thấy có lỗi với dì Dương. Cô không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. May là cậu phố lớn mạng lớn, chỉ bị chút ngoại thương thôi đó. Hồng quân hoè lại cắn một miếng táo. Tuy não bệnh hơn chịu chấn động nhẹ, nhưng bác sĩ đã nói không sao. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dị Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.